Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 857 vực sâu 857 vực sâu tinh khiết Vă tử ăn xem bồn trạm vực danh thủ tơ đồngm bộ Xem Thỉnh phỏng vấn đây sự C ơn ngày lành 55 88 vé tháng cùng một khởi điểm tệ mạnh mẽ khen thưởng quyển sách hoa lệ lệ xuất hiện một vị trưởng lão Thanh Ngưu muốn không liều mạng cũng Hôm nay hai canh Thanh Ngưu muốn canh ba Nhưng hiện tại có điểm vội Tan tầm nhìn xem tình huống Nhưng có thể ba càng tuyệt không hơn hàm hồ Cảm tả duy trì Một mảnh vô biên vô hạn lôi hải ở trong hốn đồn tàn sát bừa bãi Từng đảo lôi quang mang vô cùng sức mạnh hủy diệt hạ xuống hốn đồn bên trong Toàn bộ hốn đổn đều là sáng. Đinh nhạc đi ở trong ánh trước. Từng đảo lôi quang bổ vào trên người của hắn. Đinh nhạc thân hình cũng là chấn động. Làn da cháy đen. Bất quá những thứ này hủy diệt bên trong vẫn không thể để cho đinh nhạc thương gân động cốt. Căn bản không cần đinh nhạc để ý tới. Thương thế của hắn trong nháy mắt liền khôi phục. Như là chân chính không xấu thân thể. Toàn bộ hốn đồn đều là trống sống một mảnh Các loại phế tích ở vô biên hốn đồn bên trong phiêu đắng Có rất ít sống sinh linh Lôi quang liên tục thật lâu Đinh nhạt đi tới vô biên hốn đồn hải Toàn bộ hốn đồn hải đều bị lôi quang bao phủ Bất quá đây là đại đảo cảnh hóa ra cấm điện Cho dù là tận thế đại kiếp nạn Đinh nhạc cảm thấy được nên phải cũng có thể bảo tồn được. Đinh nhạc thấy được một ít tu sĩ muốn mượn vô biên hốn đồn hải né kiếp. Nhưng đáng tiếc, đại kiếp nạn phía dưới. Vô biên hốn độn hải so với bình thường còn muốn hung hiểm mấy lần. Không thể so bên ngoài tốt hơn bao nhiêu. Những tu sĩ kia đều là không cam lòng vẫn lạc. Đinh nhạc lại đi tới vô lượng ngân hà. Vô lượng Ngân Hà là tinh đế đàn chàng Nhưng cho dù như vậy Cũng có chút ngăn không được đại kiếp nạn trùng kích Từng viên từng viên thật lớn tinh thần tử vô lượng tinh trong sông bắn tung tói ra Bắn tói bốn phía Toàn bộ vô lượng Ngân Hà đều là chấn động không ngừng Giống như muốn sụt đổ Tùy theo Đinh nhạt đến cái cuối cùng tấm địa bên ngoài Vô Để Thâm Uyên, đây là một chân chân chính chính tử phong cấm địa. Đến nay đều còn không ai có thể chân chính xâm nhập trong đó mà sống đi ra qua. Mà hiện giờ, từng đạo diệt thế lôi quang bổ tới. Dừng ở Vô Để Thâm Uyên bên trong. Lại ngay cả một chút Ba Lan đều không có nhấc lên. Thật sự để cho Đinh Nhạc kinh hãi. Di, đột nhiên Đinh Nhạc ánh mắt sáng ngời. Nhìn về phía vực sâu ở chỗ sâu trong Đinh nhạc thấy được một bóng người Rất quen thuộc đỉnh một chiếc bào năng Đế nhất Đinh nhạc cười lạnh Hắn biết ngày xưa đế nhất ở vô để thân uyên bế quan qua Nên phải được không ít chỗ tốt Nhưng đinh nhạc phỏng chừng lúc kia đế nhất nhiều nhất Cũng là ở ngoại vi lượn một vòng mà thôi Xem ra hắn biết một chút sự tình Đinh nhạc tự nói một tiếng, nhất chân chính là bước chân vào vô đề thâm uyên Lặng lặng cùng đế nhất Đế nhất rất cẩn thận Nhưng hắn cẩn thận là đến từ vô đề thâm uyên uy hiếp Cái này tử vong cấm địa thật sự quá hung hiểm Cho dù đỉnh hốn độn linh bảo Hắn cũng là kinh hồn táng đảm Vẫn lặn xuống Rất nhanh sẽ là xâm nhập trong đó Đinh nhạc chưa cùng rất gần. Hắn giờ phút này toàn thân cũng là tiên quang lưu chuyển. Chống đỡ đến từ vô để thâm huyên kia khiến người ta run sợ đáng sợ khí thí. Chẳng lẽ bên trong giấu một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại? Đinh nhạc suy đoán. Nhưng này có điểm không có khả năng. Đến đinh nhạc hiện giờ cảnh giới hắn cũng có thể nhận biết được một chút. Hốn đồn phía trong này một ít cường giả đỉnh cao nên phải đều đi rồi Càng là đi xuống dưới Trung quanh đây nhiệt độ không khí chính là càng thấp Rất xét lạnh Cho dù là đinh nhạc cũng là không khỏi vận khởi pháp lực Cuối cùng Kia trong vực sâu khí thế bắt đầu ăn mòn đinh nhạc Để cho đầu ớt của hắn đều cũng có chút phát Muốn chầm ngủ thiếp đi Ở dưới mặt Đế nhất càng là toàn lực thúc dục tử Vân tiên đăng hào qug vô lượng gian nan lặn xuống không có gì khác hung hiểm chính là đáng sợ kia khí thế khiến cho tuyệt thế bá chủ đều đã khó chịu hơn nữa lúc này mới lặn xuống bao sâu a đây chính là được xưng là vô để thâm Uuyên nếu là nghĩ đến đáy vậy không biết não cần muốn cái gì giảng đạo Hạnh mới được thật lâu sau Ngay cả đinh nhạc đều là lấy ra vạn đảo đồ Kia đế nhất suốt cuộc rừng bước Mà giờ khắc này Ở phía dưới vực sâu cách đó không xa Một tòa chìm nổi ở trong vực sâu băng cung xuất hiện Này tòa băng cung không lớn Có chút tinh xào liền lặng lặng chìm nổi ở trong vực sâu Trong đó lộ ra hàn khí cũng là để cho đế nhất sắc mặt tái xanh Bất quá ánh mắt của hắn cũng là tỏa sáng, âm Đế nhất ra tay. Này băng cung tự nhiên mà thành. Cũng không có gì môn. Cho nên đế nhất là trực tiếp đánh nát băng cung. Tử vân tiên đang uy lực phát ra. Ánh lửa quấn quanh. Rất nhanh. Băng cung liền nghiện nát, hạ. Đinh nhạc ánh mắt như điện thấy rõ ràng trong băng cung đồ vật. Một khối bông tuyết giống như đồ vật, to bằng bàn tay, cũng bất quy tắc, như là miền nát bông tuyết. Nhưng liền khối này bông tuyết cũng là lộ ra một cỗ khí tức của đại đảo, mảnh vỡ đại đảo. Hơn nữa còn là tuyệt thế bá chủ mảnh vỡ đại đảo, đinh nhạt trong lòng nhảy dự, rất khiếp sợ. Này vô để thân uyên bên trong tại sao có thể có vật như vậy? Vì sao sao Suy nghĩ một chút Đinh nhạc đều cũng có chút kinh sợ Ha ha ha Thật sự là đại tảo hóa A có những thứ này ta đại đảo không lo Đinh nhạc ta sẽ giết chết ngươi Ha ha ha Đế nhất mừng như điên xem trong tay mảnh vỡ đại đảo Mừng rỡ như điên cười to Xem tình huống của hắn Giống như đã dùng có thể chém giết Đinh nhạc Đinh nhạc nhíu nhíu mày Khói miệng tươi cười càng càng lạnh lẽo Oanh Trong nháy mắt Đinh nhạc thân hình chính là xuất hiện Ở đế nhất phía sau Một cước đá ra ngoài Nhất thời đế nhất hét thảm một tiếng Thiếu chút nữa Một đầu gặp hạn đi xuống Sợ đến chảy mồ hôi Lạnh ròng ròng Đinh nhạc nhất thời Đế nhất sắc mặt phấn khích vạn phần Phức tạp đến cực điểm Trong lòng hắn càng là không yên Nổi giận Kinh sợ các loại cảm xúc hội tụ một đoàn Đế nhất muốn hộp máu Bất quá điên nhạc lại không có thời gian quản đế nhất kia phấn khích trong lòng tình huống Trong tay hắn cầm khối này mảnh vỡ đại đảo Nhìn một chút Nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra đây là một khối tuyệt thế bá chủ mảnh vỡ đại đảo Không biết như thế nào hóa thành cái này bông tuyết sống như kỳ vật Có thể đem tuyệt thế bá chủ đại đảo cho bảo tồn lại Nói nói ngươi biết Đinh nhạc nhìn về phía đế nhất Đế nhất ánh mắt đều muốn phun lửa Sận quát một tiếng nói Đinh nhạc ta và ngươi không chết không ngừng Như thế nào Ngươi muốn cùng ta đánh một trận Đinh nhạc nghiện ngấm cười nói Đế một trận cũng không nói ra được Hắn hiện tại Cùng Đinh Nhạc Trinh lệch chính hắn rất rõ ràng Đánh nhau cũng là tự sức lấy ngục Đế nhất mạnh mẽ ác đi chính mình lửa giận trong lòng Khôi phục bình tĩnh Nói Đinh Nhạc Hiện tại ngươi cũng không làm gì được ta Bản đế muốn đi thì đi Trả vốn đế Vậy ngươi cảm thấy được ta đem ngươi đá đến vực sâu đáy như thế nào? Đinh Nhạc nói Đế nhất biến sắc, vực sâu đáy Vậy còn không như trực tiếp giết hắn đây Cùng lắm thì cá chết lưới sách Đinh Nhạc nếu muốn giết bản đế Ta cũng có thể kéo ngươi làm đệm lưng Đế nhất sống dần có chút phát cuồng Được rồi Nói một câu ngươi biết Ta có thể thả ngươi một lần bằng không Ta cũng có thể thử xem cá chết lưới sách Đinh nhạc nói khí thế trên người ác đế nhất sắc mặt trầm ngưng Đế nhất khí thế suy nhược đi xuống Ánh mắt của hắn rất không cam lòng Nhưng mới lên tiếng nói Vô để thâm huyên ta biết rất ít Chính là suy đoán nơi này có chút cơ duyên lớn mà thôi Này băng cung mảnh vỡ đại đảo tự nhiên mà thành Không phải người vì cái này vượt sâu Khả năng cùng thông thiên chi lộ có chút quan hệ Những thứ này là vẫn là ở thông thiên chi lộ cường giả mảnh vỡ đại đảo Đinh nhạc sắc mặt trầm xuống ánh mắt đều là thứ sáng Hốn độn phía trong huyền bí vô số Cho dù là đại đảo cảnh thì lại làm sao Ai cũng không thể đem toàn bộ huyền bí mở ra Đinh nhạc tự nói Chưa xong còn tiếp Nhanh nhất đổi mới Vô đạn xong xem thỉnh